Thường sinh, chương 318, đồng doanh cao thủ. Trường Sinh bước đi trước để đầu theo sát phía sau, bởi vì trên đường phố có nhiều người đi đường, hai người liền không có nóng lòng lộ ra binh khí. Đi tới cửa, phát hiện mấy người lúc trước xuống khỏi xe ngựa, đang cùng với mấy lãng nhân ở lầu dưới nói chuyện. Mắt thấy hai người từ ngoài cửa đi đến, một đám lãng nhân đông doanh nha nhau quay đầu dò xét. Hai người trực tiếp đi vào đại đường. Đại đầu chở tay đóng lại đại môn Đã muốn động thủ Cũng không cần thiết phải nói nhảm Lúc đại đầu đóng cửa trưởng sinh liền động thủ Long uy ra khỏi vỏ Đồng thời một bước vung đao Thẳng chém đầu Đông doanh lãng nhân tam dương khôi thủ Trong lúc này Mặt của hai người đều không thay đổi Đi vào đại môn Đám người đông doanh lãng nhân Đã nhận ra dị thường Thấy đại đầu chở tay đóng cửa Xác định hai người kẻ đến không thiện Cho nên khi trường sinh rút đào trong nháy mắt, tên lãng nhân cầm đầu cũng liền có phản ứng, tay trái rút đào cấp bách vẩy ra đòn đỡ. Cho dù đối phương kịp thời rút đào, trường sinh cũng không biến chiêu bởi vì hẳn nắm chắc chặt đứt binh khí của đối phương. Đây chính là thần binh, gia trì mang tới sự tự tin. Ta không biết người dùng là cái gì, ta chỉ biết ta dùng chính là cái gì. Trong nháy mắt đánh giáp lá cà, đối phương sử dụng đao của đông doanh bị đứt gãy. Mặc dù trường sinh chặt đứt binh khí của đối phương, tên lãng nhân đông doanh cầm đầu cũng chưa quá sợ hãi, mà là thừa dịp long huy chịu lực, bổ xuống thế hơi chậm, nhân cơ hội như người tránh khỏi chiêu của trường sinh. Cùng lúc đó, tay phải rủ xuống, từ bên hông rút ra một thanh đoạn đao, chở tay cầm nắm, chém vụt vào gáy của trường sinh. Trong nháy mắt đối phương xuất đao, chứng sinh liền biết gặp phải đối thủ, bởi vì kẻ này rút đao, đồng thời sử dụng linh khí. Đúng là tím nhạt linh khí cư sơn tu vi. Tên lãng nhân đông doanh cầm đầu, niên kỷ khoảng 40 trên dưới, vóc dáng không cao, thân hình hơi gầy. Tuy là bị động ngânh địch, nhưng không có mảnh may bối rối, ánh mắt hung ác nham hiệp, phản kích lăng lệ. Cùng kẻ này đón xe đến đây, còn có bốn lãng nhân đông doanh khác. Mắt thấy đầu lĩnh bị tập kích. Ba người trong đó cơ hồ cùng một lúc rút đao ra khỏi vỏ. Mỗi người lệch vị trí, chiếm trước vị trí có lợi. Đại đầu âm dương luôn, ngày bình thường là buộc ở ngực bụng làm bảo hộ tâm giác. thừa dịp xoay người đóng cửa, nhân cơ hội đưa lưng về phía đám người. Lấy ra xong luôn, móc ở hai cổ tay, xoay người. Đồng thời liền vọt người xông ra, đánh úp về phía một tên lãng nhân đông doanh, cách mình gần nhất. Đại đầu là người lùn, am hiểu nhất tự nhiên là công kích đối thủ hạ bàn. Mắt thầy hắn như con thoi xoay chuyển cấp tốc mà tới. Lãng nhân đông doanh lập tức hai tay cầm đao, từ chân đến đầu dốc sức vung chạp. Âm dương luôn chính là thượng cổ thường binh, lưu lại từ thời hồng hoang. So với Long uy đao mà trường sinh sử dụng. Còn muốn thần dị hơn Âm Dương luôn chặt đứt Nhưng người này là đại động tu vi Xanh đậm linh khí Mặc dù binh khí bị đại đầu chặt đứt Nhưng trường đao ẩn chứa cường mãnh linh khí Vẫn đem đại đầu trần ngã Đụng lui lại Lúc này Trừng sinh đã cùng với Tên lãng nhân đông doanh cầm đầu Qua lại mấy chiêu Đối phương phát hiện hắn dùng chính là Thần binh lợi khí Liền không còn lấy binh khí ra tiến hành đón đỡ Mà là thi xuất ra Chiến kỹ mà người đông doanh thường dùng Dùng công thay thủ Nhanh chóng suốt đao Một mực đoạt công Trường sinh đương nhiên sẽ không cùng kẻ này Ngọc Thạch câu phần Chỉ có thể lách mình tránh né Đồng thời vung đao phản kích Trong đại đường Vốn còn có hai tên lãng nhân đông doanh Cùng kỹ nữ uống rượu làm vui Mắt thấy trong phòng đao quang kiếm ảnh Mấy tên Quino sợ hại Tới mức chui xuống cầm bàn Mà mấy cái kỹ nữ Thì sợ hãi đến vong hồn đại mạo, hoảng sợ gào thét. Nữ tử bị kinh sợ, sau đó giít gào lên, có lẽ phát ra tự bản năng. Nhưng các nàng lại không biết, nam nhân ghét nhất chính là nữ nhân thét lên. Nhất lại lúc, thời khắc khẩn yếu. Trong lúc nguy cấp, hai tên thủ vệ đông doanh, lúc này cũng đã rút ra binh khí, đang vội vàng tìm cơ hội động thủ. Nghe được bên tai truyền đến tiếng, nữ tử cuồng loạn hét lên, rất cảm thấy bực bội. Đồng thời suốt đào Đem mấy tên nữ tử kia Đều chém chết Tới lúc này Trường sinh đã biết đêm nay sẽ là một trận đánh ác liệt Đối thủ của mình Là tinh thông đa pháp tử khí cao thủ Mà đồng hành 4 người Đều là 5 khí tu vi Đại đầu lấy một địch 4 Sợ là rất khó chiếm được tiện nghi Hơn nữa trên lầu còn có mấy chục đông doanh lãng nhân Lầu dưới tranh đấu Cùng nữ tử thét lên Đã kinh động tới bọn hắn Không bao lâu Đám người này liền sẽ lao xuống tham chiến Ở thời khắc Trường sinh cùng với tên cầm đầu vùng đao tấn công lẫn nhau Hai tên đông doanh lãng nhân khác Đã xông về phía đại đầu Đại đầu đùi phải Triệt thoái phía sau Trọng tâm rời xuống Làm ra tư thế phòng thủ Thật tình không biết Hắn cửa động này Chỉ là để che đậy đối thủ Đợi khi hai người khí thế hung hăng Xông tới gần Đột nhiên ly khai mặt đất Nhảy qua hai người Vùng âm dưng luôn Chém về phía một tên mập mạp lãng nhân Không cầm binh khí Lãng nhân đông doanh Dị thường mập mạp Chỉ ít cũng có tới 4-500 cân Nhưng kẻ này mặc dù mập mạp Lại cũng không vụn về Mắt thấy đại đầu hướng mình đánh tới Lập tức tại chỗ xoay người Né qua phong mang Ngược lại nhanh chóng lên cước Đá về phía hậu thân của đại đầu Đại đầu không nghĩ tới Tên mập mạp này sẽ linh hoạt như vậy Lúc này muốn xê dịch trốn tránh đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể xuất ra một chiêu lại lư đả cột miễn cưỡng tránh đi. Gã mượt mạp đá vào khoảng không rất là tức giận. Nhanh chóng truy đuổi lên cước lại đá. Đại đầu trốn tránh thời điểm tìm không được góc độ cùng cơ hội ra chiêu. Trước đây phủ phong chân nhân truyền thụ cho hắn tiên nhân khiêu hắn cũng chưa kịp nghiên tập. Đối mặt với địch nhân tay gấu chân hùng Chỉ có thể liên tiếp lăn lộn, kiệt lực này tránh Cuộc chiến của trường sinh bên này Cũng không lạc quan Mặc dù đại động xanh đậm Cùng với cư sơn tím nhạt Chỉ kém nhất dai Lại là khác biệt trời vực Cùng hai bên một đạo dạch trời Rất nhiều người luyện khí Cố gắng cả đời Cũng không thể tấn thân tử khí Bởi vì đối phương chính là tử khí tu vi Chẳng những chiêu thức càng hung hiểm Hơn nữa Mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng Phản ứng cực kỳ thần tốc Chủ yếu nhất là kẻ này Mưa rầm thấm lâu Đào pháp nhiều năm Hai tay cầm đào Một mực đoạt công Trong thời gian ngắn Rất khó bắt lại đối phương Rất nhiều người tập võ Lúc động thủ ưa thích hô to gọi nhỏ Nhưng đông doanh lãng nhân Không có thói quen này chí trước mắt Mấy người đông doanh cũng không có thói quen này Từ đầu đến cuối Đều chưa từng nói chuyện Thậm chí chưa quát hỏi lai lịch của hai người Chỉ là càn răng ra da ám chiêu trầm lặng ra da tay độc ác tên mà mạp kia liên kích mấy cước đều bị đại đầu tránh thoát mắt thấy thủ vệ hai tên lãng nhân nông doanh cầm trong tay binh khí kích động đại đầu cảm thấy khí nộ một lát bắt không được mấy cọng rơm cứng liền lấy hai người trốt giận một chiêu nằm xoáy lăn tới phụ cận của hai người âm dương luôn đồng thời vung ra cấp bách rạch đầu gối của hai người Nường theo hai tiếng kêu thảm Hai người đồng thời ôm đầu gối ngã xuống đất Mặc dù đối thủ rất lợi hại Trường sinh lại chưa vội vàng sao động tức giận Hắn không phải lão thái bà Chọn ăn quả hồng Chuyên chọn quả mềm để bóp Đối thủ cường đại Có thể kích thích huyết tính Cùng với đầu chí của hắn Không thể bởi vì mình chán ghét người đông doanh Liền đem bọn hắn chửi bới Không còn gì khác Đối với bọn hắn mà nói Những tên đông doanh này đều là lãng nhân Mà người đông doanh xem bọn hắn đều là võ sĩ Bất kể xưng hô như thế nào Trước mắt người đông doanh này đích thực là cao thủ Gia chiêu rất là hung ác Biển chiêu cực nhanh Trong điện quang hỏa thạch phản ứng dị thường cấp tốc Đầu não cũng vô cùng thanh tỉnh Muốn làm được điểm này Ngoại trừ thân kinh bách chiến Ngày bình thường còn cần vô số lần chăm chỉ khổ luyện Tất cả những người kiên trì không ngừng Chăm chỉ khắc khổ Đều rất đáng giá tôn trọng Dù đối phương là địch nhân của mình Có thể khinh thường bọn hắn phẩm hạnh Lại không thể xem thường Thái độ của bọn hắn Võ công đông doanh Còn có một đặc điểm rất lớn Đó chính là không chút nào biến hóa ra chiêu chỉ cầu thực dụng Không cầu đẹp mắt Bởi vì cái gọi là nhìn một đốm Mà biết toàn thân là báo Cũng có thể phát hiện ra người đông doanh Làm sự tình mục đích cũng phi thường minh xác Hơn nữa cực độ chuyên trú Đối thủ dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương, thần binh lợi khí ưu thế liền không rõ ràng. Mắt thấy mấy tên đông doanh đang cố gắng đối với đại đầu hình thành thế vây kín. Trường sinh liền không cùng tên đông doanh cầm đầu, xê dịch tiến chiêu. Đối mặt với đoàn đao mà đối thủ đâm về phía trước ngực của mình, trực tiếp vùng đao chém về phía cổ của đối phương. Đây không thể giả được là đầu pháp ngọc thạch câu phần liều mạng bản thân bị trọng thương. Cũng muốn giết chết đối phương Bất quá Sự thật cũng không phải là như thế Trường sinh căn bản không muốn ngọc thạch câu phần Hắn cửa động lần này Có hai mục đích Một là thăm dò trước mắt tên đông doanh này Tốt cùng có thể hung ác tới trình độ nào Hay là che giấu chính mình Vây ngụy cứu triệu Hắn mục đích thực sự Là nhân cơ hội ném ra Long Huy Trọng thương một tên đông doanh Đang vây công đại đầu Long Huy lúc này Cách cổ đối phương đã không đủ một thước Mà đối phương đoàn đao cách mình trước ngực Cũng khoảng cách này Người tờ võ đều biết Tại thời điểm chiêu số dùng hết Rất là khó cải biến công kích góc độ cùng vị trí Trường sinh có thể xác định Tên đông doanh này xuất đao góc độ Chỉ có thể thương tới phổi trái của mình Mà không thể thương tới trái tim của mình Còn mình suốt đao này Nếu là chém xuống Đối phương tất sẽ đồng một nơi thân một nẻo Chín tốc 7 tấc, 5 tấc Cho đến khi binh khí hai người Khoảng cách chỗ yếu hại chỉ còn 5 tấc Hai người cũng không thay đổi chiêu thức tự vệ Hoàn toàn là đồ pháp không muốn mạng 3 tấc Cái này là đã vượt qua khoảng cách ngắn nhất Mà người bình thường có thể tránh né Nhưng tên đông doanh cầm đầu cũng vẫn chưa biến chiêu Hơn nữa ánh mắt dị thường bình tĩnh Đã không có khẩn trương kinh hoả Cũng không có âm lệ hung ác Tới lúc này trường sinh đã có thể xác định Đối phương là thật sự hung ác mà không phải là giả bộ Gia hỏa này chẳng những là tử khí cao thủ cũng không thể giả được là kẻ liều mạng Hắn không nghĩ ra đối phương vì cái gì hiểu rõ đây là nhất cọc một chết một bị thương thâm hụt tiền mua bán còn muốn tiếp tục kiên trì Cái gì chèo chống đối phương thà rằng mất đi tính mạng cũng muốn trọng thương mình Cần phải biết rằng tử khí tu vi Chính là mộng tưởng trung cực của người luyện khí. Một cao thủ tấn thân tử khí, hẳn là tiếc mệnh mới đúng. Gia hỏa này, vì cái gì lại không chút nào chân quý, linh khí tu vi mình vất vả có được. Những nghi vấn này chỉ có thể tạm thời gác lại. Bởi vì lúc này đối phương đoàn đao đã cách trước ngực mình, không quá hay thốn. Mà mình vung ra long huy, cũng đã sắp bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tuột tay cùng góc độ cuối cùng. Trong điện quang hỏa thạch, Long Huy tuột tay, mà trường sinh cũng mượn Long Huy tuột tay, mang đến một chút dẫn lực, nhanh quay ngược trở lại như người. Trường sinh không để ý, cách đó không xa truyền đến tiếng sắp chết kêu thạc, cũng không để ý trước ngực trái truyền đến đau đớn, bởi vì hắn đợi đến thời khắc mà đoạn đao của đối phương cách mình chỉ có hai thốn mới vội vàng né tránh, liền đã biết mình nhất định sẽ bị đối phương đoạn đao quét làm bị thương. Ở thời điểm ném ra Long Huy Trường sinh tay trái lập tức cong lại thành chảo Cài vào vị trí Yết hầu của đối phương cử động lần này đồng dạng có hai mục đích Một là đả thương địch thủ Hai là xác nhận Nếu như đối phương có thể rảnh rang tránh đi Liền nói rõ Đối phương lúc trước là bởi vì Đoán ra được hắn ở thời khắc sống còn Sẽ mượn nhờ ném ra Long Huy Có thể bảo toàn tính mệnh Không cố kỵ gì Nếu như đối phương không tránh đi Để nói rõ đối phương chiêu thức đã dùng hết Lúc trước là quyết tâm liệu mạng Mình có chiến tử cũng muốn trọng thương đối phương Thoáng qua ở giữa liền có đáp án Hắn tay trái cong lại thành chảo Bắt được vị trí yết hầu của đối phương Mặc dù đối phương thời khắc sống còn Ngửa đầu cấp bách Cái cổ vẫn bị hắn vạch ra hai đạo Xâm nghiêm miệng máu Chỉ kém bẻ may là yết hầu bị bẻ gãy Trường sinh mặc dù chảo thương đối thủ Lại khắp người phát lạnh Kẻ này thật sự là không sợ chết Trường sinh chương 319 Chịu đấm ăn xôi Tên lãng nhân đông danh cầm đầu Trên cổ bị trường sinh Móc ra hai đạo sâu hóm miệng máu Máu tươi tức thời ùa ra Thường nhân nếu là đột nhiên bị trọng thương Nhất định sẽ trước tiên kiểm tra tự thân thương thế Sau đó liền khí cấp bại phôi Nổi trận lôi đình Nhưng lãng nhân đông doanh này Cũng không làm như vậy Chỉ là thật sâu hô hấp Xác định mình vẫn có thể bình thường hô hấp liền vung vảy song đao Nhanh chóng phản kích Từ thụ thương đến phản công Toàn bộ quá trình không có chút nào ngừng trệ cùng trì hoãn. Trường sinh lúc này đã mất đi binh khí. Mất đi không thể nghi ngờ là một loại tổn thất. Nhưng mất đi có đôi khi là một loại giải thoát. Bởi vì hắn am hiểu nhất cũng không phải là binh khí mà là tay không giao chiến. Tên lãng nhân cầm đầu vốn định thừa dịp trường sinh mất đi binh khí chiếm trước thượng phòng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện trường sinh tay không đối địch. Chẳng những uy lực không giảm ngược lại như cá gặp nước Chiều chiều không rời trọng huyệt, chỗ chỗ đều là yếu hại Trưởng sinh lúc trước ném ra Long Huy Cắm vào dưới bụng của một tên lãng nhân đông danh khác Đại đầu thừa dịp mấy người khác, kinh hoàng cứu viện Liền ổn định lại trận cướp phản thủ làm công Hắn tiến công mục tiêu chính là kéo lấy người bị thương Để lôi lại đám đông doanh còn lại Đại đầu bản ý là muốn đem Long Uy đọt lại, mau chóng trả lại cho Trường Sinh, nhưng mấy tên Đông Doanh lại hiểu lầm, hắn muốn nhân cơ hội bổ đao triệt để giết chết tên đồng bạn bị trọng thương. Hai tên dùng đao Đông Doanh lãng nhân, một tả một hữu chặn lại hắn, mà tên to béo thì từ phía sau lao nhanh mà lên, thừa dịp đại đầu phòng bị không kịp, đem hắn ôm vào trong ngực. Không đợi lãng nhân to béo phát lực siết chặt, đại đầu là Liền co lại vai trở ra ngoài Tránh thoát trói buộc Đồng thời trở tay một đao Chính giữa vai trái của to béo lãng nhân Âm dương luôn Một phân thành hai Chính là hai thanh sắc bén loan đao Nhưng âm dương luôn thân đao hơi ngắn Mà đông doanh lãng nhân Lại rất béo Cho nên đại đầu một đao này Mặc dù chém trúng vai trái của đối phương Lại chưa thể đem cánh tay trái chặt đứt Chỉ làm cho đối phương bị thương nhẹ Lúc này Trên lầu đã chuyển đến tạp nhạc tiếng bước chân khỏi cần nói Đám đông doanh trên lầu Đã nhận ra dị dạng Cũng đang chạy tới gấp rút tiếp viện Đại đầu thế thế Lập tức buông tha Tên lãng nhân to mèo đang thụ thương Tung người hướng hai tên lãng nhân khác Dùng đao nhào tới Đồng thời cong cánh tay tụ thế Hai thanh loan đao móc vào cổ tay Chia ra tấn công vào hai người Mắt thấy đại đầu bổ nhào mà tới Hai tên kia đồng thời cử đao đón đỡ, nương theo hai tiếng răng rắc giòn vang, hai người trường đao trong tay đồng thời đứt gãy. Loan Đào dư thế không giảm, từ trước ngực hai người lưu lại một đạo sâu hoắm dựng thẳng vết thương. Hai người mặc dù đồng thời thụ thương, nhưng lại chưa bỏ qua tên đồng bạn thụ thương, luôn lại né tránh mà là gầm thét quyết tâm vẩy đao gãy kiên cường phản kháng. Nhưng vào lúc này, tên lặng nhân bị Long Uy đâm trúng bụng, cô nén kịch liệt đau nhức, rút ra thanh Long Uy cắm ở bụng, lễ hiếu bổ vào hai chân của đại đầu. Đại đầu không nghĩ người này lại hung ác như thế, thấy y đột nhiên xuất đạo, tất thời trẻ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may, đối phương đánh giá cao bản thân sức chịu đựng. Rút ra Long Uy, máu tươi của phún suy yếu ủ hoài, tốc độ vùng đào rất là chậm chạp. Đại đầu nhân cơ hội lật nghiêng tránh đi, Không đợi đứng vững liền tính ra góc độ Vội vàng lên cướp Đá vào chui đao của Long Huy Đại nhân tiếp đao Tên lãng nhân trọng thương Uể hoài không còn chút nào sức lực Tự nhiên bắt không được chui đao Long Huy trong nháy mắt tuột tay Hướng về phía trường sinh cách đó không xa Bay nhanh mà đi Trường sinh lúc này Đang cùng tên lãng nhân cầm đầu Cận thân giao chiến Đối phương tuy có song đao nơi tay Nhưng hắn một đường cùng đối phương cận thân chiến đấu Căn bản cũng không cho đối phương thi triển song đao cùng tách ra khoảng cách Nghe được đại đầu hô to Trưởng sinh trong nhà mắt phát hiện ra cơ hội Hắn sẽ không bắt lấy Long Uy Mà lại làm bộ muốn bắt lấy Long Uy Dùng cách này để bước bách đối phương phân thần chú ý Đem thanh Long Uy bay nhanh mà tới ngăn lại Hoặc là đánh bay Chỉ cần đối phương phân thần Mình liền có cơ hội Nếu như đối phương là đối thủ bình thường Trường sinh nhất định sẽ phân thần chú ý Dùng cách này làm cho đối phương nghĩ lầm Mình muốn bắt cầm binh khí Nhưng lúc này Đối mặt chính là cao thủ cực độ tỉnh táo Nếu như chính mình nghiêng đầu Liền lộ ra kiểu cách tận lực Cách làm chính xác Là tâm vô bảng vụ Ngoảnh mặt làm ngơ Một mực đoạt công Chỉ có như vậy Đối phương mới có thể cho rằng Hắn sẽ tiếp lấy binh khí Trường sinh nghĩ như vậy Cũng là làm như vậy Trong nháy mắt Long huy gào thét mà đến Cách trường sinh bất quá ba thước Tên lãng nhân cầm đầu Đao trái vẩy ra Hắn cử động lần này Cũng không phải là vì ngăn lại Hoặc là đánh bay Long huy Mà là muốn phong bế lộ tuyến Cùng góc độ Mà trường sinh có thể bắt lấy Long huy Trường sinh căn bản Không muốn tiếp cầm Long huy thừa dịp đối phương tay trái ra chiêu Ngửa người ra sau ngược lại Tay trái chống đất Xoay người đá lên Lấy chân phải Đá mạnh vào cổ tay phải của đối phương Tên kia Không nghĩ tới trường sinh Ý không trong lời Đợi đến lúc lấy lại tinh thần Cổ tay phải đã bị trường sinh đánh trúng Cánh tay tê dại một hồi đau gãy trong nháy mắt tuột tay Bởi vì cái gọi là Sai một ly đi một dạp đồng doanh lãng nhân Phán đoán sai ý đồ của trường sinh Chẳng những mất đi tay phải đau gãy Tay trái vẩy ra đoạn đao Cũng bị Long Huy đụng nghiêng Trường sinh vốn cũng định từ bỏ Long Uy Mắt thấy Long Uy cùng đối phương đoạn đao va chạm Sau đó đầu đuôi đổi chỗ Lập tức cải thành cánh tay phải chống đất Vận người phản đá Đem Long Huy đá trở về Bởi vì vội vàng lên cước Chính xác rất khó đán đo Lo lắng tốn công vô ích Trường sinh liền không lựa chọn Hai tên đồng doanh lãng nhân dùng đao làm mục tiêu Mà là lựa chọn gã to béo công kích Dù vậy Vẫn chưa trúng chỗ yếu Mà là cắm vào mông của đối phương Tên lãng nhân to béo Tiếp xuống làm cái gì Trường sinh không có phân thần quan sát Mà là hết sức chăm chú Tiếp tục nghênh chiến đối thủ trước mắt Tên lãng nhân cầm đầu Tùy thân đeo lấy Hai thanh đao, một dài một ngắn Trường đao làm chủ Đoạn đao làm phụ Trường đao trước đây bị trường sinh chặt đứt Đã khiến cho Gia Chiêu nhận hạn chế Bây giờ đao gãy Cũng bị trường sinh đá bay Trong tay chỉ còn giữ lại đoạn đao Đã mưa đi xong đao kết hợp như thế Một cây đoạn đao căn bản không phòng được trường sinh Quỷ dị nhanh chóng cận thân Cấp bách đoạt công Sau mấy hiệp Thầy yếu càng thêm rõ ràng Lúc này Những tên đông doanh trên lầu Đã quần áo không chỉnh tề vọt xuống Nhưng bọn hắn mặc dù đi tới đại đường Lại hoàn toàn không sen tay vào được Bởi vì lúc này hai nơi chuyến đoàn Một mảnh đao quang kiếm ảnh Tùy tiện tiến lên Chẳng những giúp không được gì Còn có thể tao ngộ, thảm thương Những tên đông doanh này Quả thực, trở thành trở ngại Mắt thấy tên đông doanh cầm đầu Trên cổ thụ thương máu me khắp người Nhao nhao kinh hô, linh mộc đại tướng Những đông doanh lãng nhân này Khả năng muốn biểu đạt Sự quan tâm đối với đầu lĩnh Nhưng người trong cuộc nghe thấy Lại cảm thấy dị thường trói tai Người không sợ mất mặt Nhưng sợ trước mặt thuộc hạ Lại bị mất mặt Cảm giác quyền huy cùng thực lực của mình Nhận lấy sự chất vấn của thuộc hạ Linh mộc đại tướng Bắt đầu phẫn nộ nôn nóng Mấy chiêu lưỡng bại cầu thương Đoạt công đem trường sinh bước tới khóc tường Ngược lại đoàn đao tuột tay Đâm thẳng vào giữa mặt của trường sinh Trường sinh nghiêng đầu, đồng thời vội vàng lé lên suy nghĩ Con người, tinh lực là có hạn Không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều làm được cực hạn Linh Mộc Đại Tướng, Đào Pháp đã xuất thần nhập hóa Điều này nói rõ, kẻ này lâu dài mưa dầm thấm lâu đao Pháp Công phu quyền cước tự nhiên không lô hỏa thuần thanh Bây giờ kẻ này, vậy mà bỏ đoàn đao Tiếp xuống đương nhiên, sẽ không so đấu quyền cước Đã như vậy Đối phương bỏ qua đoạn đao mục đích là gì? Giải thích hợp lý chỉ có một Đó chính là đối phương muốn cùng mình so đấu linh khí Linh mộc đại tướng Chính là cư sơn tu vi Và mình chỉ có đại động tu vi Yếu nhược hơn so với đối phương Tên đại tướng này Dương trường tránh đoạn Lấy so đấu linh khí không chết không thôi Loại phương thức này đánh ngã mình Dùng cách này để vãn hồi Việc mất đi tôn nghiêm trước mặt thuộc hạ Sự thật chứng minh Trường sinh đoàn đúng Đoàn đao tuột tay Đồng thời linh mộc đại tướng Hai tay lui về Tụ thế xuất trưởng Trường sinh tránh thoát đoàn đao Sau đó đã tránh không thể tránh Hắn lúc này chỉ có hai lựa chọn Hoặc là cứng rắn Chịu đối phương một kích toàn lực Hay là xuất trưởng ngăn cản Trường sinh không chút do dự Lựa chọn cách sau Nhưng hắn cũng không chuẩn bị cùng đối phương so đấu linh khí, mà đồng thời với lúc xuất trưởng, liền thôi động huyền âm chân khí, từ song trưởng ngưng tụ ra hàn băng. Có hàn băng cách trở, đối phương linh khí liền không thể rằng co cuốn chặt. Hậu quả trực tiếp, chính là mình ngạnh kháng đối phương một trưởng tử khí trọng kích, mà đối phương thì cương gián chịu một trưởng huyền âm chân khí của mình. Bốn trưởng đụng nhau, khí bạo trầm đục, hai người đều bị phản chấn, đồng thời lui lại, Xanh đậm linh khí tự nhiên không phải là đối thủ của tím nhạt linh khí Nhưng tím nhạt linh khí cũng rất khó đối với xanh đậm linh khí nhất kích mất mạng Nhất là trường sinh trước khi xuất thủ từ song trưởng ngưng kết hàn băng Tan mất một bộ phận lực đạo của đối phương Cho nên sau khi đối trưởng Trường sinh mặc dù ngũ tạng rung mạnh, tâm thần bất ổn Nhưng cũng không bị trọng thương thổ huyết Bất quá trường sinh đã làm tốt chuẩn bị thổ huyết Bởi vì hắn sau lưng ba thước chính là vách tường Đụng vào vách tường Cũng không thổ huyết Nhưng mượn lực phản chấn Đụng vào vách tường Phản xung phản kích Thì nhất định sẽ dẫn tới huyết khí khuấy động Thương thế tăng lên Ai cũng không muốn ăn thiệt Ai cũng muốn nghĩ chiếm tiện nghi Nhưng tiện nghi không tốt chiếm như vậy Muốn lấy được Liền nhất định phải có nỗ lực Chứng sinh âm hiểu sâu đạo lý này Vội vàng cân nhắc hậu quả Liền quả quyết lựa chọn giết địch 1000, tự tổn 800 Có thể giết địch 1000, đừng nói là tự tổn 800 Chính là tự tổn 900, hắn cũng chấp nhận Hạ quyết tâm, khi lui về sau, liền chưa vận khí, triệt để thế lui Trực tiếp đụng vào vách tường phía sau Hắn cận thân giao chiến, sở dĩ vô cùng lợi hại Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn có thể đem thân thể, bất luận bộ vị gì làm hạ bàn Người khác chỉ có thể hai chân đứng thẳng Mà hắn mặc kệ bộ về gì tiếp xúc với thực địa Để có thể bắn ngược mượn lực Ở thời điểm đụng vào vách tường Trường sinh liền thổ huyết vọt tới trước Mặc dù máu tươi cuồng phún Không phải cố tình làm Lại trong lúc vô hình giúp hắn đại ân Từ cổ họng phun ra máu tươi Tạo thành mảng lớn huyết vụ Ảnh hưởng tới ánh mắt của linh mộc đại tướng Mà hắn thì nhân cơ hội cận thân Ẩn chứa cực hàn âm khí Xong trưởng Rắn chắc In vào trước ngực Của Linh Mộc Đại Tướng Lúc trước đối trưởng Linh Mộc Đại Tướng Đã bị tổn hại nặng nề Hàn khí nhập thể Băng lãnh thấu xương Lần này lại trúng hai trưởng Trực tiếp Lông mày treo xương Toàn thân cứng ngắt Mặc dù đối với huyền âm chân khí Có lòng tin rất lớn Nhưng trưởng sinh Vẫn cố gắng Trước khi đám người Tiến lên cứu viện Lại bù đắp một trưởng Linh Mộc Đại Tướng vốn chỉ còn rất nhỏ run rẩy một trường này bổ xuống trực tiếp biến thành con cóc ngã chết thẳng tắp cứng rắn Mắt thấy trường sinh trọng thương thổ huyết đại đầu khẩn trương phi thường nhưng hắn cũng không tiến lên hỏi Han ân cần mà là cực tốc xoay người đem hai thanh âm dương song đao cấp bách vùng mà ra đem linh mộc đại tướng cùng hai tên lãng nhân đông doanh khác đồng thời chém giết cùng với tinh tú phi đao của Vũ Điển Trân Cung Âm dưng xong đào cũng có thể đi mà quay lại Đợt lúc hai thanh loan đao Xoay chuyển cấp tốc bay về Đại đầu hai tay giao nhau Đổi chỗ tiếp nhận Hai thanh loan đao khảm thượng móc vòng Sau đó lập tức phi tốc xoay tròn Lúc này Đám đông doanh lãng nhân Quần áo không chỉnh tề đã kêu la vọt tới Đại đầu tả hữu khai cung Giết vào địch bầy Chỗ đến tiếng kêu rên liên hồi Huyết nhục văng tung tué